Vì thế Tà Quân Hắn quỳ trên mặt đất hai tay gác gào nắm chặt mặt đất, cả người co giật, đột nhiên cúi mạnh xuống, hé miệng cha cắn một ngầm vào mặt đất, máu cùng với bụng đất lẫn lộn, bám vào miệng hắn, nước mắt của hắn không ngừng theo khóe miệng chạy xuống, ngàn ngào nổi. Đại vương của ta Uy Vũ, thiên phạt nghìn đời! Theo sau ưng thập bát lại là một tên huyện ưng khác, cả người lóe lên quang mang màu vàng, không chậm bước. Khi thẳng xuống Đức, tư thế phi hành như thế vẫn cao ngạo mà tiêu sái không hề thay đổi, mà còn ung dung. Đội hình vẫn chỉnh tệ như cũ, đại vương tuy chặn đã trà đi, nhưng không thể để cho đại vương xấu hổ. Ngay cả chết cũng phải chết một cách chỉnh tiền. thuận tiện khi đến thế giới bên kia, lập tức có thể thành lập một đội hình có sức chiến đấu cường đại. Vì đại vương chiến đấu, bọn hắn 10 người một tổ, vẫn tuân thủ nghiêm ngặt sự sắp xếp của đại vương bọn hắn. Tuy chẳng bọn hắn lao xuống cực kỳ phân tán, nhưng mỗi một nơi rơi xuống đều là nơi tập trung địch nhân đồng nhất. Đối mặt tiểu tự sát, từ không trung như vậy, căn bản không có bất luận kẻ nào có thể nẻ tránh. Một tiếng nổ dần dữ liên tiếp không ngừng vang lên. Vượt xa uy luật của một lần từ bào. Phương thức công kích thảm như vậy, khiến cho thiên địa trung động càng khôn xoay chuyển, mặt đất dường như cũng trung chạy theo. Trên bầu trời vẫn còn vô số tấn ảnh màu vàng kim nối tiếp nhau, dứt khoát lao xuống dưới đất yên lặng mang theo sự trung thành tuyệt đối với ân vương. bọn họ theo thứ tự lao vào trận địa dày đặc dị tộc triển khai phương thức tự bảo kinh khủng nhất. ân tộc chính thức chọn phương thức độc đáo mà oanh liệt để tiện đưa ân vương vĩ đại của bọn họ. bọn họ dùng tính mạng của chính mình viết ra một khúc nhạc đời đời kiếp kiếp này. cho dù trên trời hay dưới đất, lên thiên đàng hay xuống địa ngục, họ cũng đều vĩnh viễn trung thành và đi theo đại vương của họ. Vài vạn tính mạng diệt tập còn lại chính là tế phẩm tiện đưa đại vương về nơi vĩnh hằng. Thân thể ưng vương vẫn ngạo nghễ đứng đó, lãnh đạm vô cùng, sắc mặt lạnh đùng, đôi mắt mặc dù đã lạnh nhạt, nhưng vẫn lợi hại dư cũ, từ hù có thể nhìn thấu khoảng không trước mặt, vì quân đội của mình mở rộng con đường. Từng vụ nổ giống như là cho trời đất sụp đổ, từ trung tâm vụ nổ mà tính trong phạm vi một ngàn trượng xung quanh không còn lấy một bóng người. Chỉ còn lại một bảnh hư vô. Tại đây, trước lúc những vụ nổ kịch liệt xảy ra, ít nhất cũng có 5 vạn dị tộc đứng đó. Hiện giờ bọn chúng tất cả đều hóa thành cho bụi, cử tiêu đệ tuyệt, vận thiên diệt hồn. Bằng với cấm kỵ truyền thừa từ mấy vạn năm trước, tự nhiên uy luật không thể tầm thường, thật làm cho người ta kinh ngạc. Tám con huyền ưng, lấy máu thịt của thân thể mình, tạo ra một bài ca lừng lẫy. Bọn hắn cho dù có chết, Cho dù quyết định tự bào, nhưng vẫn lo sợ tổn thương đến những quân đệ hùng tộc đã kề vai sát cánh với bọn chúng. Cho nên, vị trí hắn lựa chọn cách xa chỗ bọn hắn được. Sau đó, bọn họ lại tự bào đang chiến trường chia làm hai phần. Chỉ có hai phần là đầu với cuối. Vô luận là còn sống hay đã chết, bọn hắn đều không buông bỏ được. Dù sao bọn họ vẫn là quân đệ của mình. Cũng giống như mình đều là tự thiên phạt mà cha anh em như thể tay chân. Trên bầu trời đột nhiên nhượm thêm một mảnh đỏ tươi. Chầm trải ngưng tụ thành một con đại ưng đỏ như mẫu. Sau đó, từ từ bay lên không trung, chậm trải biến mất ở trong đám mây. Quân đội dị tộc dưới sự công kích khủng bố như thế, những tên sắm sót còn lại không quá một vạn người. Và lại hầu hết, ý chí chiến đấu của toàn bộ đã tiêu tặng, chỉ còn là những chiến sĩ hồn tộc, còn đầy đủ tinh thần và sức lực. Lúc trước, tài quân dị tộc số lượng tuyệt đối ưu thế nhưng hiện giờ mười phần của bọn chúng chỉ còn lại một phần mà lại không còn ý chí chiến đấu, cho nên chiến sĩ ân tộc vô cùng yên tâm mà đi. bọn hắn thật yên tâm khi đi tìm đại vương của bọn hắn tiếp tục trong chơi trên trời cao, bay lượng trên trời cao liếc nhìn thế gian này. vì quân đệ ân tộc báo tụ, vì quân đệ ân tộc báo tụ, vì ân vương, vì toàn bộ quân đệ ân tộc đã hy sinh tất cả tiến lên. Ở nơi xa toàn bộ các chiến sĩ hỗn tập điên cuồng liều chết xong lên, mỗi người đều lệ chơi đậy mặt, điên cuồng đuổi giết những tên dị tập còn sót lại. Đến đây kết cục đã định, nhưng bọn hắn vẫn sẽ không bỏ qua một địch nhân còn sống sót nào. Toàn bộ chiến sĩ thiên phạt hiện giờ đều lâm vào trạng thái điên cuồng. Một vàng chiến sĩ dị tập kia đã sợ đến mức hụn phi phách tán, nhanh chân tặng cho bốn phía, chạy trốn. Phía trước vị trí, chiến sĩ hỗn tập, tiến đến. Toàn bộ đều là bị bọn hắn tiêu diệt, cuối cùng cũng không tránh khỏi cái chết. Phía bên kia còn sót lại mấy ngàn dị tộc may mắn hơn một chút. Dù sao, song phương cách nhậu rất xa, bọn hắn có thừa thời gian để lui về bên trong đại lục dị tộc. Thật là đáng sợ. Cái này quả thật là một hội ác mộng mà. Những tên chiến sĩ thiên phạt này, một đám người này so với lời đồn còn đáng sợ hơn, so với ác mộng còn hơn rất nhiều. Hùng ca sơn chầm trại đứng lên, ngơ ngẩn nhìn. Thân thể ân vương đang đứng vững không ngạ, nhìn thấy hảo quên đệ cả đời của hắn, đột nhiên hai dòng nước mắt của hắn khẽ tuôn trời, hắn vuốt nước mắt. Bước chân tập tỉnh đi đến chỗ thân thể bị tàn phá của ân vương, đứng đó, cẩn thận ôm vào trong lòng mình. tựa hồ như chỉ khẽ dùng sức một chút thôi cũng sẽ làm cho quân đệ của hắn đầu, mặc dù hiện tại ân vương sớm đã không có bất vị cảm giác nào nữa. Tiểu ưng, chờ ta, tứ ca sẽ ba người về nhà. Mang người về cố hưởng thi phạt. Hùng ca sơn cẩn thận, đem ôm ưng vương vào trong lòng, để cho hắn nằm ngang. Hắn thường tiếc vút về khuôn mặt Ân vương, đã cứng đờ, thấp giọng nổi. Tiểu ưng, toàn bộ những tên dị tộc, làm tổn thương người. Ta sẽ bắt đến đầy. Người muốn xử trí bọn hắn như thế nào? Hắn nghiêng đầu, tự hội như lúc bình thường nghe quân đệ mình nói chuyện vậy, dường như hắn nghe được cái gì đó, gật đầu nói. Ừ, ta biết. Nếu theo thói quen của người, thói quen của ơn tộc các người, nhất định là muốn xé xác bọn chúng, ta hiểu rồi. Tiểu ơn, chờ tới ca trúc giận cho người, báo thù cho người. hung Khai Sơn buồn bả, sau đó chậm chạy đứng lên, hắn quay đầu lại, ánh mắt hung ác nhìn về một tên dị tộc đang nằm đó. Khẽ phương tay kéo một cái, một cổ lực lượng điên cuồng, kéo tên quần đao dị tộc nhân gần chỗ hắn. Một bàn tay chụp lấy thân thể hắn, tay kia thì chậm rãi chia ra nắm lấy tay của hắn, vừa mỉm cười vừa dùng sức chậm rãi kéo dài, rồi cuối cùng mới chậm kéo mạnh xuống. tên dị tộc kia thảm thiết một tiếng, thá năm thê lương dường như cũng không giống với tiếng người, một tiếng kêu long trời lợ đất. lúc trước huyền cốc của hắn đã bị phế, đối mặt với sự hành hạ tàn khốc của hùng khai sơn, có thể nói là không thể phản kháng lại, thậm chí ngay cả cái chết cũng là một loại ước mơ xa vời của hắn. hắn cho dù muốn ngất cũng không ngất được, bởi vì lần thứ nhất hắn ngất đi đã bị hùng khai sơn đưa vào cơ thể. Một luồng huyền khí kích thích thần kinh của hắn, làm cho hắn tỉnh lại, bảo đảm cho hắn có đủ tỉnh táo để tiếp nhận toàn bộ sự hành hạ của Hùng Khai Sơn, chỉ có một tiếng kêu thảm thiết cùng chửi rủa vang lên. Hùng Khai Sơn thợ ơ, đưa tay trà một hướng khác chập tới, chăm chạy kéo lại, mang theo hồi ức nhiễm cười nói. Tiểu ưng, khi trước chúng ta đã từng uống trộm rượu của hậu vương, ngươi đừng nói, đến khi nào chúng ta mới có được một con núi cho riêng mình? Hắn cười, là một tiếng thảm thiết của một dị tộc vang lên, là một gón tay của hắn bị kéo xuống, ân vương lại nói tiếp. Còn nhớ lúc ấy ta nói, đến một ngày nào đó chúng ta nhất định có thể đạt được, sau đó ngươi liền cười. Ta còn nhớ rõ kỳ đó, bởi vì ngươi trộm trụ nên bị đánh cho bậm tím, thật sự là dọa người. Hầu vương bị một thằng nhái con trộm trụ của hắn. Hắn nhớ tới đó không khỏi nở nụ cười, tự hội như ân vương hiện giờ đang đứng trước mặt hắn cùng hắn đi trộm hầu tử. Trên đầu mặc dù chạy máu nhưng vẫn vô cùng sung sướng. Hắn cứ như vậy nhớ lại từng chút, từng chút một. Ở trước mặt ân vương đem năm tên làm thương tổn ưng vương sẽ tan thành từng mảnh. Sau đó hắn liền ngồi xuống bên người ưng vương trầm dòng nói. Tiểu ưng, ca ca đã báo tụ cho ngươi rồi. Sao ngươi còn không tỉnh lại? Vì sao còn chưa tỉnh lại? Tứ ca từ nay về sau sẽ không bao giờ cãi nhau với ngươi nữa. Sẽ để cho ngươi mắng thoải mái, được không? Ngươi mau ngồi dậy. Đứng lên đi, tiểu quần. Tiểu quần, người màu đứng lên đi. Tứ ca hứa với người, sau này cái gì cũng không tranh với người. Hầu tử sẽ cho người uống nước. Rượu tỷ phu đưa cho, tứ ca cũng sẽ đưa cho người. Người màu đứng lên đi. Đột nhiên hùng vương ngã xuống đất, rõng lên, khóc lên. Ta phải làm gì, ngươi mới tỉnh lại đây. Ngươi nói đi, ngươi cứ nói đi. Ta sẽ đáp ứng tất cả, sao ngươi vẫn còn chưa dậy. Mấy chiến sĩ hùng tộc, sắc mặt bi thương đi đến. Đau khổ nổi xin đại vương hay nén bi thường? ân vương đại nhân hiện tại đi về nơi thiên cổ rồi, xin ngài, ngang bận lần phải nén bi thường. Mấy câu đó dường như là bịt mũi. Hắn nói xong cũng không nhìn được mà trơi lệ. Hùng ca sơn đột nhiên giận dữ, nhảy dựng lên, một cước đá tên chứ sĩ hùng tộc này, ngã trên mặt đất, điên cuộn hát lẫn. Nén cái con mẹ ngươi, ngươi vừa nói cái gì đó, tên khốn này, ngươi vừa mới nói cái gì đó, cái gì mà thiên cổ, hổm đảng. Quynh đệ của ta không có chết, quynh đệ của ta không có chết, không có chết. Quynh đệ của ta làm sao có thể chết? Hùng Khai Sơn gào lên một tiếng, máu và nước mắt bắn tung tóe, sau đó hắn lại hét lớn một tiếng, hắn vĩnh viễn không có chết. Sau đó, bỗng nhiên hắn ngửa đầu lên bầu trời phun ra một gầm bấu tươi đỏ chót, thân thể to lớn đột nhiên ầm ầm đổ xuống. Cách đó không xa, trong thiên không thành, có hai bóng trắng, dụng thân pháp cực nhanh chạy bay tới. Vừa mới đây Không hiểu sao trong lòng Mai Tuyết Yên đột nhiên cảm thấy khó chịu, đột nhiên cảm thấy tâm của mình không yên, khó mà có thể yên tĩnh trở lại. Kỳ thật, từ lúc Hùng vương cụ với ưng vương, với bác đại thánh tôn thống lĩnh thiên quân tiên phòng xuất phát đến đây, trái tim của Mai Tuyết Yên vẫn luôn không có một lần nào yên tâm. Vào thời điểm quân bạc tà đưa nàng và hồng quân táp đi sang thế giới khác, mọi tin tức đã bị cắt đứt. Mai Tuyết Yên cũng biết tính quan trọng của việc này. Cho nên nàng một bậc ở trong hậu cung tháp tu luyện, tâm phải tỉnh. Chỉ có tăng lên thực lực mới có thể ứng phó được mọi biến cố phát sinh. Mãi cho đến khi dưới cơ duyên xảo hợp tình cờ gặp được cao thủ tiên thánh cùng, đang bảo vệ chiến luân hụi, hai người cũng can dự vào trận chiến này. Mai Tuyết Yên tham chiến từ đầu đến cuối vẫn không chính thức hiện thân, nhưng sự trợ giúp của nàng đối với quân Mạc Tà cũng tuyệt đối không kém cổ hạn. Thậm chí còn mạnh hơn, chính là bởi vì chuyên tâm vào một việc. Tâm tĩnh như đứa, không thể để bất cứ sự vật nào trong đầu. Nhưng sau khi đại chiến, nàng cũng không có một chút, vì chiến thắng nhiều cường giả mà vui mừng. Ngược lại, nàng càng cảm thấy tâm của mình sao động, lo lắng, cảm giác sắp có chuyện xấu xảy ra, ngay căng mảnh liệt. Suy nghĩ mờ mịch, sau khi cùng tám người thiên thánh cung và cổ hàng Tách Tra, bọn hắn Tách Tra đi tìm tàn quân còn sót lại của tam đại thánh địa. Ngay lập tức Mai Tuyết Yên dục quân mặc tạ gấp trúc lên đường, hướng về phía Thiên Trụ Sơn liều màng chạy tới, cơ hội một chút cũng không chậm trễ. Thậm chí nàng cô dục quân mặt ta ngay cả thời gian uống miếng nước lấy lại hơi cũng không có, cứ như vậy một đường bay tới. Phạm vi Thiên Trụ Sơn quả thực mềm mông rộng lớn, từ xa cũng có thể nhìn được một đống đổ nát hoang tàn, cũng không biết tại sao, càng đến gần Thiên Trụ Sơn, trong lòng của Mai Tuyết Yên lại càng cảm thấy bất an, một cảm giác đau thương không hiểu dâng lên trong lòng của nàng tự hồ chính mình đã trải qua vậy, giống như là chính mình, có việc vô cùng khẩn cấp, nhưng gặp trở ngại, vì sợ sệt mà không dám tiến vào bên trong khu vực đó vậy. Đây cũng là một loại tâm lý hết sức vi diệu, ngay cả bản thân Mai Tuyết Yên cũng không biết, bản thân mình trước cuộc vì sao lại thế? Vị trước trở trắng có rất nhiều quân đề, mấy vị trưởng bối đang chờ mình tiếp viện gấp, nhưng không hiểu sao nàng mơ hồ, thấy được địa phương kia cũng có sự bi thương vô tận chờ cho nạn đi đến đánh cho nạn một kích. Cách mục tiêu càng ngày càng gần, thân hình Mai Tuyết Yên không hiểu sao cái chút dũng trà, đã có xu thế bất động. Nàng làm sao vậy? Khuôn mặt ta kinh ngạc nhìn nàng, Mai trước Yên từ xưa đến nay luôn duy trì bộ mặt xinh đẹp, nụ cười kiều diễm mà hiện tại lại tái nhợt một cách đáng sợ, khuôn mặt không còn một chút máu nào, môi cũng khẽ trung rẩy, chẳng lẽ vừa rồi đại chiến với chiến luân hội, nàng hao tổn quá nhiều lực lượng sao? Cho dù như vậy cũng không đến mức như thế chứ Không sao Thân thể của muội không có chuyện gì Chẳng qua trong lòng cảm thấy khó chịu một chút muội cũng không biết tại sao lại như thế này Mai Tuyết Yên lấy lại bình tĩnh lắc đầu Đôi mi thanh tú khẽ nhăn lại Mùi có chút cảm giác xấu Hay là tại mùi lo lắng quá nhiều Xưa này Mai Tuyết Yên là người trầm ổn nhất chúng nữ Lại đột nhiên nói ra vấn đề này Hiện nhiên nàng hy vọng Quân mặt tại có thể cho nàng một câu trả lời thuyết phục Từ phu quân của nạn, quân mặt Tạ hít một hơi thật sâu. Loài cảm giác mờ mịt này, sao có thể đúng được? Kỳ thật sau khi quân mặt ta nói đến đây, trong lòng cũng hơi trùm xuống. Trong lòng hắn cũng tồn tại dự cảm xấu giống như Mai Tuyết Yên vậy. Hắn vừa tiến vào. Phạm vi Thiên Trụ Sơn liền cảm ứng như vậy, nhưng hắn sợ. Mình nói ra sẽ càng làm cho Mai Tuyết Yên lo lắng thêm, nên hắn không nói ra. Đây là một loại cảm ứng tâm linh, là một loại trực giác. Mà sắc thủ đã vượt qua muôn vàng, thử thách mới thể có được. Một khi, cảm giác này xuất hiện, ngay lập tức sẽ có chuyện phát sinh. Quân mặt tà mơ hồ có thể khẳng định, liên quân, ân hùng nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Hiện tại lòng hắn cũng đang như lửa đốt, nhưng trước mặt Mai Tuyết Yên, hắn cũng không dám biểu lộ ra, cho dù nửa điểm cũng không dám biểu lộ ra. Hắn tin rằng chỉ cần mình biểu hiện ra ngoài nửa điểm cũng sẽ khiến Mai Tuyết Yên lo lắng thêm mà thôi. Chỉ sợ, còn chưa tới đó, Mai Tuyết Yên đã trực tiếp sập đổ. Ân vương Hùng Vương cũng bắt đại Thánh Tôn kia là ai. Tất cả đều là người thân nhất của Tuyết Yên. Nhất là ân vương cùng với Hùng Vương, hai người bọn họ đã là quân đệ cùng chung sống với Mai Tuyết Yên suốt bao nhiêu năm. Loài tình cảm đầy so với quân đệ thân sinh còn muốn thân thiết hơn, thậm chí ngay cả chị em rượu, cốt nhục tịnh thăm, cũng còn xa mới bằng. Một khi chính thức xảy ra chuyện với bọn hắn, Đối với Mai Tuyết Yên chính là đã kết tuyệt đối, có tính chất hủy diệt. Thân là một người đam nhân để cho nữ nhân của chính mình dựa vào. Quân mặt Tạ tuy rằng trong tâm cũng không khác gì, ngồi trong chào mở là mấy, nhưng dọc đường vẫn giả bộ không có chuyện gì xảy ra. Dùng hết mọi phương pháp an ủi Mai Tuyết Yên. Đây cũng chính là trách nhiệm của một nam nhân. Nhưng khi đối mặt với câu hỏi cuối cùng của Mai Tuyết Yên này, quân mặt ta cũng hiểu được không nên tạo cho vợ mình quá nhiều hy vọng. Nếu không, nhất định sẽ tạo thành gánh nặng trong lòng nặng. Tha Trăng nói cha, để nàng chịu sự đau đớn lúc ấy thôi, còn hơn là sự đau khổ một đời. Tuyết Yên nàng hiện tại tâm không tỉnh, mau đi vào Hồng Quân Tháp tỉnh tâm một chút lì, để ta mang nàng bay đi. Quốc ma ta cẩn thận đề nghị, nếu như Mai Tuyết Yên đáp ứng thì quá thật là tốt. Hắn sẽ ngăn cản hơi thở của Hồng Quân Tháp đối với bên ngoài. Nếu có chuyện gì không tốt xảy ra, Mai Tuyết Yên lại không có mặt ở hiện trường. Cho dù ngày sau nói lại cho nặng cũng giảm bớt đi sự bi thương của nàng rất nhiều. Đây cũng chính là biện pháp tốt nhất mà hắn có thể nghĩ ra. Không, Ma trước Yên quả nhiên cực tuyệt nổi. Mùi muốn nhìn thấy huynh đệ của mùi. Mùi muốn huynh đệ thiên phạt mở mắt ra, là có thể nhìn thấy mùi. Mùi là đại tỷ của bọn hắn, vô luận là chuyện gì, mùi cũng sẽ. Thay bọn hắn gánh vác, khuôn mặt tà thở dài. Yên nặng bay theo sau nàng, mặc dù biết hành động này sẽ càng làm tổn thương cho nặng nhưng hắn không có cách nào để ngăn cản. Nhưng trong lòng hắn, lại đang nghĩ, Ừ, vô luận là chuyện gì? Nàng là chị cả, cũng có thể gánh vác giùm bọn hắn. Sẽ chia gánh nặng cho bọn hắn, nhưng trên thế giới này, lại có một chuyện mà nàng không gánh phát được, đó chính là, người chết đi vĩnh viễn không đứng dậy được. Có một chút chuyện không phải tự mình đối mặt với nó, không thể nào trốn tránh được, cũng không thể nào trốn tránh được. Hiện tại, Việc duy nhất quân Mạc Tà có thể làm được là mong đợi phận đả kết này không quá mức trầm trọng, hoặc sự tình không phát triển đến mức thảm quá. Bốn phía đều là núi lửa phun trào, khả năng lúc đại dị tộc, tới đó cũng không quá lớn. Cho dù là tà quân chi chủ, quân Mạc Tà vào giờ phút này cũng chỉ có thể an ủi mình như vậy, hai người đồng thời đẩy nhanh tốc độ. Rõ ràng, còn cách địa điểm trú ngụ của hai tập một khoảng cách không hề ngắn nữa nhưng đã có mùi máu tươi đập vào mặt hai người. Phải biết chăng, sức gió hiện tại là cao chính, hơn nữa hai người phi hạnh lại dựa vào sức gió mà đi. Nhưng cách chiến trường xa như vậy, mà gió có thể cuốn theo bụi máu nồng đậm như vậy. mai cứ yên sắc mặt càng trắng bệt, cắn chặt môi, liều mạng bay về phía trước. Đột nhiên thân ảnh của nàng dừng lại giữa bầu trời. Ánh mắt trở nên hoàng hút bất lực, hét to một tiếng tê lương. Tiểu ưng! Hai mắt của nàng ngơ ngát từ không trung nhìn xuống, Quân mặt ta theo hướng nạn nhìn xuống, đột nhiên đồng tử cũng co chút lại, vẻ mặt cũng không nhìn được mà trung sợ. Ở nơi đó có một đoàn huyết vụ đang chầm chảy bay lên không trùng, ngưng tụ thành một con chim ưng màu mẫu, to lớn, không gì sánh được, từng cánh. Rồi mống vút, mỏ của chúng, mang theo một cổ khí tế, ngào thị thiên địa, không hề lưu luyến, hướng về phía chân trời bay đi. Trong chốc lát liền biến mất hoàn toàn trong những đám mây trên không trùng. Mai Tuyết Yên ngẩn đầu nhịn theo, ngơ ngác nhịn con chim ưng khổng lồ màu mẫu kìa, chăm chảy bay đi. Bỗng nhiên cục giống như một mũi đạo, đâm thẳng vào trái tim nàng, Các người trung rảy. lao đạo trên không trung, cơ hội muốn rơi xuống, sau đó đang lập tức ổn định thân mình. Sau đó giống như một mũi tên lao về phía trước, liều mạng bay đến, thân pháp mâu lẹ, không ngờ nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng, khó có thể hình dung. Sắc mặt của quân mặt ta tức thì xanh mét, con mắt mở to ra. Hai hóc mắt của hắn hiện tại đã đỏ hồng. Ưng vườn, đã đi rồi sao? Thân hình hắn chợt lóe lên, toàn lực triển khai âm dương động cực nhanh để đuổi theo. Chiến trường to lớn như vậy, rốt cuộc cũng đã kết thúc. Yên tĩnh, trước mặt đất là khói lửa, tùy tiện liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy phần chân tay cục của thân thể. Vô số đầu lâu đang xoay tròn trong cơn gió, đôi mắt vẫn trần tròn như cũ. Máu tươi tách nồng, trên không trung, cơ hội khiến cho người ta ngạt thở. Đây cũng không phải là chiến trường của con người mà giống như một cuộc chiến giữa các vị thần dẫn đến sự hủy diệt của cả thế giới. Các chiến sĩ hùng tộc hiện tại còn không đến một cả người đang tạo thành một vòng trọn lớn bao vậy hướng về vị trí trung tâm, yên lặng quỳ xuống, thủ hộ vị vương giả của chính mình vì đau thương quá độ mà đã hôn mê. Một lòng hướng về vị vương giả cùng các chiến sĩ ưng tộc đã hy sinh bằng với tấm lòng của mình thể hiện lòng sùng kính. Không ai kêu gào cũng không ai khóc. Giữa sân chỉ là một bảnh máu tươi, giống như cảnh dưới địa ngục, nhưng loại yên tĩnh này cơ hội khiến cho người ta nghẹt thở, loại cảm giác lành lẽo cơ hội có thể khiến trái tim có người ta vỡ nát. Một tiếng kêu thê lương vang vọng không gian, toàn bộ chiến sĩ hùng tộc đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn vào phía phát ra tiếng kêu thê lương đỏ. Trong ánh mắt bọn họ, đồng thời hiện lên vẻ kích động, đó là âm thanh của đại tỷ, đại tỷ đã đến đây. Một bóng trắng chợt lóe lên, Mai tuyết Yên tự chết không trung đột nhiên hạ xuống, hình thành một áp lực vô cùng mạnh mẽ đối với mặt đất, cũng bởi vì thế mà khiến cho những hoàng đá ở dưới mặt đất bay lên, trời rơi xuống đất. Bằng với công lực của Mai tuyết Yên, không ngờ cũng lão đảo, đảo vài bước mới có thể ổn định. Nhưng nàng không có chậm trễ, ngay lập tức nhanh chóng, chạy như điên về phía trung tâm vòng tròn, mà chiến sĩ hồn tộc tạo ra. Lao đi thật sự quá nhanh, ngay cả khăn lụa kim trên tóc nàng. Cũng không biết Khi nào đã bị cơn lốc thổi bay mất, một lang tóc dài, thành tủ phiêu đản trong cơn gió, nhưng nàng không ngờ lại chưa phát hiện ra. Khi tới trước vòng tròn kia, nàng đột nhiên dừng lại, cũng không có gì kỳ quái, bởi vì nàng sợ, nàng sợ hãi, nàng không muốn nhìn thấy cái nàng không muốn thấy. Các chiến sĩ hùng tộc nhìn thấy nàng, trước cuộc cũng áp chế tính khí thường ngày của bọn chúng, bao giờ các này toàn bộ đi nhìn vào mai tuyết yên, nước mắt lặng lẽ chảy ra. Trái tim Mai Tuyết Yên đột nhiên trôi vào vực sâu không đáy, đang không ngừng chìm xuống. Tránh ra, thanh âm của Mai Tuyết Yên trung chạy, thân thể của nàng cũng không ngừng trung đẩy theo. Ai nói cho ta biết, trước cực đang xảy ra chuyện gì? Ngoài hắn ra, những quân đệ khác đâu? Các vị quân đệ ưng tộc đâu? Còn tám vị tiền bố nữa, bọn hắn hiện tại đang ở nơi đâu? Toàn bộ chiến sĩ hùng tộc đám quỷ đều ngẩn đậu lên nhìn Mai Tuyết Yên, không ai trả lời. Mọi người lại cúi đậu trong cổ hồng bọn họ Trước cuộc đã không thể khống chế được thanh âm ngàn ngào. Tổng cộng, sáu nghìn vị quân đệ, vì sao chỉ còn lại mấy người các người? Nói cho ta biết, những người khác hiện giờ ở đâu, bọn chúng đang tìm tung tích địch nhân sao? Ánh mắt ma Tuyết Yên mê loạn, nhìn thân thể đầy thương tích của các vị quân đệ mình, miệng thì chào tự hỏi. Ngày chính bản thân nạn cũng không tin lý do mà mình đặt ra đó, vẫn không có ai trả đời. ma Tuyết Yên đột nhiên, dụng thanh âm thê lương hét lớn Tại sao các người không trả lời ta? Các vị quân để có hắn chạy đi đâu rồi? Chạy đi đâu? À? Ân Vương đâu rồi? Hùng Vương đâu rồi? Hai người hỗn chứ các người trốn ở chỗ nào? Mau ra đây cho ta. Trả lời ta mau. Giờ phút này, Mai Tuyết Yên nào có nửa điểm trầm ủng thường ngày, nào có phong thái hoàng giả của thiên phạt, nàng hiện tại gần giống như một bệnh nhân tâm tận đang gạo thét. Bóng người trợt lẻ, khuôn mặt ta xanh mặt, ánh mắt dừng lại trên người Mai Tuyết Yên. Các chiến sĩ yên lặng không đổi, nhưng đồng thời cùng tránh ra, tạo ra một con đường trước mặt Mai Tuyết Yên. Thân ảnh quân mặt ta dừng lại, đứng che trước người Mai Tuyết Yên. Trắng tầm mắt của nặng nhìn chăm chăm vào Mai Tuyết Yên trung chạy nổi. Tuyết Yên! Tránh ra! Mai Tuyết Yên phẫn nộ ngẩng đầu lên, hai con mắt xinh đẹp dường như muốn phun ra lửa. Quân mặt ta! Quên tránh ra cho ta! Thấy quân mặt ta vẫn dùng ánh mắt thương tiếc nhìn mình, lại không có định tránh ra mai tuyết yên hoàn toàn đổi giận, quát lên một tiếng cút ngay! thanh nam có nạn ngay lập tức thay đổi trở nên lạnh lẽo một mai tuyết yên luôn luôn dịu dàng trầm ổn giờ phút này đã trở thành một người nóng nảy chỉ cần không thuận theo ý nạn năng liền tra tay đánh người ta muốn nhìn quân đội của ta cho dù người nào tới đây cũng không cản được khuôn mặt ta ảm đạm thở dài cúi đầu nhưng không có di chuyển lấy nửa bước nếu như mai tuyết yên có thể phát tiết trên người của ta mà có thể giúp nạn giảm bớt đầu thương, thì quá thật là một chuyện tốt. Mai Tuyết Yên sửng sợ một lúc, thân hình bỗng nhiên ngắn lên một cái lao qua người quân mặt tà. Ngay lập tức, quân mặt tà nghe được một tiếng bi thương, tăng nát cõi lòng cô nạn. Mai Tuyết Yên ngửa mặt lên trời gào thét, khí tức toàn thân chợt phát tán, thanh Nam giống như là chim quyên hoát. Trống trỏng mà chuyện cha xa xăm, toàn bộ những người nghe được thanh âm của nạn, nội tâm đều bị một đổi bi thương của nạn lây nhiễm. Cho dù không biết chuyện gì xảy ra cũng cảm nhận được chất rõ tràng, thế nào là mùi vị tăng nát cõi lòng Bên trong vòng tròn, thân thể ưng vương không còn nguyên vẹn, nằm lắng lặng trên mặt đất. Ở bên cạnh hắn, Hùng Khai Sơn, cả người đầy máu, khóe miệng vẫn còn dính máu đỏ tươi, cùng nằm đỏ với hắn. Khác biệt duy nhất chính là, thân thể ưng vương hoàn toàn không có khí tức của sự sống nào. Mà Hùng Vương hiện tại còn có hơi thở mộng manh, mà tuyết yên kêu thảm một tiếng, khiến cho Hùng Khai Sơn đang hôn mê giật bình lại. Hắn vừa tỉnh lại, đột nhiên phun cho một gồm máu rồi nhảy lên, ánh mắt nhìn ra xung quanh nổi. Đại tỷ màu đến đây, màu màu màu, màu cứu Tiểu Quân, cứu Tiểu Quân. Hắn nói năng lộn xộn điên cuồng khẩn cầu. Mai Tuyết Yên hiện tại đang ở ngay trước mặt hắn, nhưng hắn dường như không phát hiện ra điều khác thường. Tiểu Quân! Mai Tuyết Yên tiến đến, thân thể mềm mại của nàng kịch liệt trung chạy, hai hàng nước bắp chạm trại chạy, chạy chạp, theo gò má trắng tinh rơi xuống đất. Tích tích từng tiếng, nàng chậm trải nhẹ nhàng đi tới, động tác nhẹ nhàng thông thả một cách dị thường, từ hồ như mình đi quá nhanh, sẽ quấy chai tiểu đề đệ của mình đang ngủ. Từng bước từng bước tiến đến, chỉ một đoạn đường ngắn ngủi, có vài bước chân nhưng dường như mai tuyết yên là dùng đến sức lực của mình mới tới được. Số cuộc, nàng cũng đi đến thân thể ưng vương, chầm trải ngồi xuống, ngón tay trung chảy, khẽ vứt vứt trên khuôn mặt. Cùng với hai gọ má, đã lạnh cứng của ưng vương, miệng làm bẩm. Tiểu ưng, đại tỷ đã đến rồi đây. Đại tỷ là đến thăm ngươi. Ngươi đừng sợ, có đại tỷ ở đây. Ngươi đừng sợ. Mai tuyết yên vương tay, chăm chảy ôm lấy thân thể đá lạnh như băng của ưng vương vào trong ngực, siết chặt nổi. Tiểu đệ, sao đệ vẫn luôn nghịch ngợm như vậy, mặt đất vừa lạnh vừa bẩn như vậy. Đệ năm đó không thấy khó chịu sao? mau dậy đi, đại tỷ ôm đề dậy. Bộ quần áo trắng tinh của Mai Tuyết Yên tức thị vẫy máu, thân thể ưng vương to lớn, nhưng Mai Tuyết Yên vẫn đem hắn ôm vào lòng ngực của nàng. Hai chân vẫn duỗi xuống mặt đất nàng giống như một kẻ mộng dù. Ôm ưng vương chậm rãi cất bước. Tiểu ưng, quên đệ của ta, đây đại tỷ ta, mang ngươi trở về, mang ngươi trở về nhà, ngươi đừng sợ, ngoan. Bỗng nhiên, thân hình của nàng lão đảo một chút, nàng vẫn kiên trì đứng thẳng. Vẫn ôm thi thể ưng vương trong tay, trên mặt có chút ẩn hồng, o một tiếng phun tra một ngầm máu. Một lát sau bích cất bước đi tiếp, nhưng hai chân của nàng trước cuộc lại không nghe theo sự sắp xếp của nàng. Vô lực quỳ xuống, sau đó hôn mê bất tỉnh. Mai Tuyết Yên mặc dù ngất đi, nhưng tay của nàng vẫn ôm chặt lấy thân thể của quân đệ mình, một phút cũng không trời. Thường nói, đại tỷ thường được ví như mẫu thân. Tại một đại gia đình như thiên phạt, một đại tỷ như Mai Tuyết Yên, quá thật giống như mẫu thân của các vị thú vương. Một lời nói cha, bọn hắn đều ngoan ngoãn nghe theo, thậm chí còn hơn cha mẹ hắn đút trước. Những huynh đệ này, tất cả đều nhỏ hơn nàng, từ nhỏ đến lớn đều do Mai Thuyết Yên dẫn theo bọn chúng. Từng bước từng bước một trưởng thành, không biết đã hào phí biết bao nhiêu tâm quyết của Mai Tuyết Yên. Từ ban đầu là một chú chim non, sợ giỏ, đến trưởng thành là một vương giả của không gian, có thể nói là Mai Thuyết Yên đã tận mắt chứng kiến toàn bộ cuộc đời của bọn hắn. Mỗi một lần bọn hắn ngã, là một lần Mai Tuyết Yên đều nâng bọn hắn dậy, mỗi một lần bọn hắn thành công, Mai Tuyết Yên đều đứng một bên, chia vui cùng bọn hắn. Mỗi một lần thành tựu bọn hắn đạt được, đều do nàng âm thầm dạy dỗ. Mà những vị quân đệ này, mỗi một lần có chuyện gì không vui hoặc cao hứng, thì đối tượng nghĩ đến đầu tiên cũng là vị đại tỷ này. Mà hiện tại, Ân vương cứ như vậy, thân thể lạnh băng nằm trong lòng Mai Tuyết Yên, đối mặt với người mà hắn luôn tồn tính nhất, luôn miệng kêu đại tỷ tiếng của cũng không nghe được nữa. Mai Tuyết Yên cảm giác được như trái tim của mình bị xé rách, máu tươi chảy ròng ròng đầm địa, trái tim vỡ thành từng mảnh. Một lúc lâu sau, Mai Tuyết Yên tự tự tỉnh lại, phát hiện mình đang tựa vào người Quân Mạc tà. Quân Mạc tà dùng ánh mắt ấm áp nhìn nàng, trang đầy thương tiếc cùng đau xót, nhưng sắc khí lại tỏa trà tử phía. "Đại tỷ, đại tỷ." Hùng Cái Sơn gào khóc nhào đến trước mặt Mai Tuyết Yên, đột nhiên điên cuồng lại. "Đại tỷ!" Người giết ta đi, ta cũng không muốn sống nữa, thật sự không muốn sống nữa. Tiểu quần, cụ đệ, cụ Cũ đệ cũng vì ta mà chết, ta không thể bảo vệ được cho cụ đệ, còn khiến cho hắn bị liên lụy. Ta đáng chết, người nên chết là ta, vì cái gì, người chết không phải là ta. Hùng phương đăng quỷ trực ngẩng đầu lên, dùng hai tay mạnh mẽ đánh về phía mặt mình. Ta đánh chết người, đánh chết người, con gấu chết tiệt này, hại chết cụ đệ của ta, cứu đệ của ta. Hiện nhiên là hắn đã dụng hết sức cô mình, chỉ qua vài cái, đầu gấu to lớn qua hắn đã chạy mẫu. Mai tuyết yên, ánh mắt ngơ gác nhìn trường thiên, một lúc đầu sau trước cuộc lại cúi đầu, lần thứ hai lại ngước bắt nhìn lên. Ánh mắt triều mến nhìn ưng vương đang yên lặng nằm trong ngực mình, nhìn không được khóe mắt, lại chạy ra hai hàng nước mắt. Sau đó, nàng ngẩn đầu lên, nhìn về phía hụn vương, thanh âm trung chạy, lại kiên quyết nổi. Đứng lên. Hùng Khai Sơn ô ô khóc, cả người mềm nhũng từ hộ không có xương cốt. Nam Nhi đổ máu không thể đổ lệ. Nếu là đàn ông, thì đứng lên cho ta, đứng lên. Hùng Khai Sơn, đừng để cho ta tiếp tục kinh thường ngươi. Nước mắt trên mặt Mai Thuyết Yên đang lặng lẽ chạy xuống, nhưng âm thanh của nàng vẫn cực kỳ bình tĩnh nói Ngươi vừa nói, cứu đệ do cứu ngươi mà chết, như vậy ta không hy vọng đã cứu sống một tên bất lực. Nếu ta là hắn, ta sẽ cảm thấy không đáng giả. Ánh mắt Mai Tuyết Yên đột nhiên lành đụng, nhìn Hùng Khai Sơn nói, Hùng Khai Sơn, đứng lên cho ta. Một tiếng này chính là mệnh lệnh nghiêm khắc, thế nhưng lại làm cho mặt đất dưới chân bọn họ chấn động, cũng khiến cho mọi người chấn động theo. Hùng Khai Sơn cả người rung lên, đột nhiên giống như bình thường, nhảy lên một cái, sau đó đứng nghiêm. Mai Tuyết Yên hai mắt đỏ bừng hung an nhìn hắn trầm giọng nói, Cứu đệ đã chết, hắn vì ngươi mà chết, vậy ngươi để làm gì để xứng với hắn, nói cho ta biết. Hùng Khai Sơn cắn trăng, hai hóc mắt đỏ hồng, không nghĩ ngợi gì nói luôn. Nếu như, tại trận chiến này ta chết trận, tự nhiên ta sẽ cùng cụ đệ xâm hợp, cho dù may mắn còn sống sót, sau trận chiến này ta cũng sẽ đi tìm cụ đệ. Cho dù nơi chính tận địa ngục, Hùng Khai Sơn ta vĩnh viễn là tứ ca của cụ đệ, vĩnh viễn không thay đổi. Mai Tước Yên thức giận đến mức cả người trung chạy, vốn ban đầu muốn cho hắn một cái tác, đánh cho hắn bay vào bên trong vòng tròn. Nhưng hiện tại, nàng còn chưa thấy hạ giận. Tiến đến đá bồi một cước vào lòng ngực to lớn của Hùng Khai Sơn. Sau đó, thân hình cường tráng của Hùng Khai Sơn giống như cưỡi mây bay ra ngoài. Bệnh bụt tiếng rơi xuống mặt đất. Khá lắm, khá lắm, Hùng Khai Sơn, ngươi thật khá lắm. Thanh năm của Mai Tuyết Yên trung chảy, hung hăng gật đầu. Cứu để liều mình, dùng tính mạng của mình mới cứu về một bạn của người. Hóa ra là vì để cho ngươi tự sát đi tèo hẳn. Ha, Hùng Khai Sơn. Cứ thật là giỏi, tình thân như thủ tốt a, ta thật bội phục đệ. Mỗi lần nàng nói một câu là một lần nàng liền đá một cước, liên tục không ngừng nghỉ, đá mãi cho đến khi hùng cai sơn lăn tròn trên mặt đất, máu tươi không ngừng từ mũi phun ra. Nhưng mà Tuyết Yên có vẻ như không dừng tay, từng quyền từng quyền giáng xuống, thân thể hùng vương, phát một tiếng không chút lưu tình nào. Ngay cả quân mặt ta cũng lắm lét dình nặng, dường như chưa từng thấy qua mà Tuyết Yên nóng nảy như vậy. Tình hình trước mắt, quân mặt tài chỉ có thể đứng đó nhịn, không thể ngăn cản, ngay cả quyền giải cũng không thể quyền. Cuối cùng, Mai Tước Yên tấm cổ hắn, hôn hăng ném hắn xuống đất, sau đó kéo hắn giống như kéo một con chó chết đến trước mặt ân vương. Buông tay ra, sắc mặt trắng bệt, lành lùng lẫn tiện loại. Người hãy hỏi tiểu ưng, hỏi cứu đệ của người, hắn vì sao phải cứu người, vì sao hắn phải liệu vạn ngay cả tính mạng của mình cũng không cần để cứu người. Hùng Khai Sơn, mạng của người, là dùng mạng của cứu đệ để đổi lấy ngươi tự hỏi hắn xem nếu người chết hắn có đồng ý hay không cái mạng nhỏ của người hiện giờ còn là của ngươi sau ngươi có quyền tự quyết sau hùng cai sơn nhìn thấy mặt của ưng vương đột nhiên nặng nề khóc trống lên một tiếng sau đó ngơ ngác ngồi đó nếu ngươi cho chặn người chết thì mới không có lỗi với cũ đệ thì hiện tại người đã có thể chết mai tuyết yên hung hăng nhịn hắn ta quế sẽ không ngăn cả người nói xong Nàng ném một thanh đại đào đến trước mặt hùng vương, hùng cai sơn đột nhiên ngẩn đầu, hai mắt lẻ sáng, nhìn về thanh đao này, ánh mắt bỗng nhiên phát sáng. Ngươi chết đi, vì sao không chết? Chết đi, ngươi tại sao còn chưa chết? Mai Tước Yên lành lùng dịnh hắn, nước mắt tuôn trời, thân hình trung trảy, lại lạnh lùng nổi. Ngươi vì sao còn chưa chết? Chẳng lẽ còn muốn ta tiến ngươi một đoạn đường sau? Không thành vấn đề, ngươi chỉ cần nói ta một câu là được, đồ hỗn trứng, ngươi là quân để chó má gì? Ta không cần. Quá thật hiện giờ quân mặt ta có chút lo lắng, những lời Mai Tuyết Yên nói quả thật có chút hơi quá. Hùng ca sân tính tình thẳng thẳng, luôn vì quên đệ, người chết thì đã chết rồi, lỡ như nặng nói quá lên vạn nhất hắn đi điểm chết thật thì sao? Ta, ta không chết. Hùng ca sân đột nhiên bình tĩnh lại, hắn chậm chạy đứng lên, ánh mắt trở nên bình tĩnh. Không chết sao? Mai Tuyết Yên nhìn hắn lành lùng nổi, bây giờ không có định chết, có phải người đặt tính toán cho cuộc chiến này? Làm chút gì đó? Ừ, là tính toán làm sao để cứu hạc vương mà chết sao? Sau đó hạc vương vì cứu hổ vương mà chết, hổ vương lại vì... Sau đó cuối cùng vì cứu ta mà chết, kế tiếp là ta tự sát, chúng ta cứ như vậy toàn bộ chết hết, xâm hợp ở dưới suối vàng thật là tốt à, ngươi có phải là muốn như vậy hay không? Hùng Khai Sơn cả người chấn động, dùng ánh mắt cầu xin nhìn Mai Tuyết Yên kêu lên. Đại tỷ, ta văn tỷ, không cần phải nói như vậy. Ta, ta, khó chịu, ta thật sự cảm thấy khó chịu. Tây đừng nói nữa, đừng nói nữa. Những lời mai tuyết yên quả thật đánh vào tâm tư của hắn, hắn đương nhiên không muốn toàn bộ mọi người chết đi, nhưng chính hắn hiện tại đã có ý định muốn chết. ân vương vì cứu hùng vương mà chết, trong khoảng khắc đó hắn đã không muốn sống nữa, nhưng lúc đó hắn có thể chết được. huống chi hùng vương còn không yên động với quân đệ của mình, cho nên hắn quyết định... Kế tiếp, ở trong trận chiến hắn sẽ liệu mạng, tận lực bảo vệ quân đệ của mình sống sót, không tiếc, hết thảy mọi thứ, giống như điều ưng vương đã làm vì hắn vậy. Tiếp đó, chứ chủ cứu quân đệ mà chết, thì bệnh chết cũng được giắm mắt, cũng không uổng công thú vương thiên phạt, kết nghĩa quân đệ. Nhưng Mai Thức Yên vừa nói như vậy, Hùng Khai Sơn đột nhiên, từ từng đáy lòng, cảm thấy sợ hãi khủng khiếp, quá thật hôm nay ưng vương vì cứu mình mà chết. Bản thân mình thương tâm đến như vậy, nếu như mình vì bảo vệ quân đệ khác mà chết, thì bọn hắn chẳng phải sẽ giống như mình bây giờ, sống không bằng chết hay sao? Hắn đặt mình trong hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ. Chẳng lẽ thật sự như lời đại tỷ nói, tất cả mọi người sẽ phải chết sao, cuối cùng sẽ tập hợp ở dưới suối vàng à? Không, ta không muốn như vậy, tuyệt đối không thể, để chuyện đó xảy ra. Không, nếu như quân đệ gặp nguy hiểm, chẳng lẽ mình phải khoanh tay đứng nhìn à? Không, ta càng làm không được như thế nào lại có thể làm như vậy? nhất thời trong lòng hùng vương trối trắm như tô vò, ngay cả nói cũng không. quân đệ, quân đệ chính là không cần báo đáp. quân mạc ta lặng lẽ nói, ân vương vì ngươi hy sinh, dụng ý của hắn cũng không phải muốn người báo đáp ân cứu mạng của hắn, chẳng lẽ trong lòng ngươi không nghĩ tới, nếu không tự mình sống tốt thì có lỗi với hắn sao? ngươi cần phải biết, như thế mới là quân đệ, quân đệ của người làm bất kể cái gì đều là điều đương nhiên. quân mạc ta nói. Đầu thường tự nhiên là khó tránh khỏi, nhưng ương vương đã bảo vệ được ngươi, cho dù ngươi có chết cũng đã cảm thấy cào hứng. Chuyện ngươi cần phải làm cho hắn, chính là không nên vì sự hy sinh của hắn mà chết, mà là vì hắn mà sống, vì hắn mà làm càng nhiều việc có ích. Nếu có một ngày, ngươi vị cứu các huynh đệ khác mà chết, tuy rằng chúng ta bị thường, nhưng cũng chỉ biết cào hứng thay cho ngươi mà thôi, bởi vì ngươi ra đi một cách lượng lẫy, đi thanh tản, giống như cách mà tiểu ương đã ra đi. Vương Chúng ta cần để cho quân đệ chúng ta nhìn thấy, chúng ta sống tốt mà kiêu ngạo. Cho dù quân đệ chúng ta đã bất đi, nhưng chúng ta cũng sẽ làm cho bọn hắn mỉm cười nơi suối vàng. Cho nên vì quân đệ của chúng ta, cho dù làm cái gì, ta cũng đều cam tâm tình nguyện, ta không sợ chết, nhưng ta sợ bọn hắn sẽ vì ta mà thất vọng. Hùng ca sơn quay đầu lại, nhìn về phía ưng vương, nhưng củ đệ, Thủy chung cũng đã đi rồi. Lão cửu không có trà đi, hắn vĩnh viễn ở trong lòng chúng ta. Quân bà ta hít sâu một hơi nổi. Cho dù đến ngày nào đó, ngươi già mà chết đi, quân đệ của ngươi vô luận là ưng vương hay đại tỷ của ngươi. Ta nữa, còn có một đám quân đệ ở đây, cũng sẽ phụng bồi ngươi. Cho dù ngươi mất đi, nhưng ngươi vẫn tồn tại trong trái tim chúng ta. Chỉ cần một ngày, ngươi tồn tại trên đời này, thì quân đệ vẫn mãi ở trong trái tim của chính ngươi. Hùng vương nhìn không được lau nước mắt nước nở nổi. Quân đệ của ta, lúc nào cũng ở trong tim của ta. Tiểu ưng, cùng ở trong trái tim ta. Đúng vậy, cho nên, ngươi vì ưng vương, vì các huynh đệ khác mà sống cho thật tốt, bởi vì nguyện vọng lớn nhất, nhất lúc hắn chết, chính là muốn ngươi còn sống, không những còn sống, mà là sống tốt. Quân mặt ta nói, ngươi không nên để cho hắn thất vọng, bởi vì hắn là huynh đệ của ngươi, còn có truyền thừa ưng tộc, cũng cần ngươi giúp đỡ, ngươi không thể chết được, nếu ngươi chết đi, mới thật sự là có lỗi với tiểu cũ. Hùng Khai Sơn lặng lẽ không nói gì, nhưng đôi mắt vốn vô thận trước cuộc cũng có sức sống. Còn có một điều nữa, máu của huynh đệ chúng ta cũng không thể chảy một cách vô ích. Người khác làm cho chúng ta đổ máu, đã khiến bọn hắn đi đời. Cuộc mặt ta hung hăng nổi. Lão Hùng, ngươi cần chuẩn bị, chúng ta cần đi đòi trả gốc lẫn lãi cho bọn hắn. Đã là máu của huynh đệ, hắn có thể chảy một cách vô ích, nói phải đi đôi với làm, làm cho bọn ngoại tộc nhân này hoàn toàn tuyệt chủng. Ánh mắt Hùng ca Sơn tức tị sáng lệnh bắn ra gù hận thật sâu. Sau đó hắn đột nhiên xoay người, tập đến về cha tứ phía, không biết đang tìm kiếm thứ gì. Một lát sau, thấy hắn nhặt long vũ, từng bộ phận cơ thể của ưng vương, đúng là một con người cẩn thận, trung trình với bằng hữu. Mà mai tuyết yên hiện tại, đồng dạng cũng làm như vậy. Chiến sĩ Hùng Tộc bốn phía con tảng tra, lắng lặng tìm kiếm. Bọn hắn, mỗi một người đều muốn vì quân đề, đã đi xa của mình, thân thể được nguyên vẹn để cho quân đệ của bọn hắn có thể toàn diện mà đi xuống suối vàng. Số cuộc cũng đã thu thập xong Mai Tuyết Yên rủ tóc của mình xuống nhổ ra một sợi sau đó để cho quân mặt tài dùng kim chi lực luyện ra một cái kim thép. Tị mỉ, xe chỉ luồng kim đem từng mảnh thân thể của hắn một lần nữa khâu lại. Mỗi một mũi khâu, nàng đều chất nhẹ nhàng chuyên tạm vào việc ghép lại thân thể cho hắn. Tự như lần đó, lần đầu tiên Ân vương hóa hình mặc quần áo vào lại không cẩn thận làm rách quần áo mới. chính bản thân nàng cũng giống như hiện giờ khâu lại quần áo cho hắn. nàng còn nhớ rõ lúc ấy khuôn mặt của tiểu ưng nhíu lại, vẻ mặt đau lòng. nhớ đến lúc ấy, bản thân mình cười vươn tay ra nắm lấy mũi của tiểu ưng, trêu đùa một phen. hiện giờ tình cảnh có chút giống nhau, nhưng tâm tình của nàng là tổn thương trầm trọng. vừa khâu mai thuyết yên chậm ngâm hỏi. Vừa nãy xuất hiện một con ưng màu máu, có phải là ưng tộc, dùng tuyệt tiêu cấm kỵ, cửu tiêu, tuyệt huyết, phong tiên diệt hồn hay không? Hùng Khai Sơn, gật lấy, gật để. Vậy, tám vị tiền bối kia, Hùng Khai Sơn quay đầu không nói một lời, lệ khẽ tuôn trời. Tân thể khổng lội như vậy, mà lúc này là chậm rãi phiêu dạt trong gió, giống như lá trụng vậy Vài con tân thể của bọn họ, mai tuyết yên trong lòng chậm sướng, mang theo chút hy vọng, thậm chí còn có chút khẩn cầu thấp giọng hỏi Tự bạo, tất cả đều tự bạo. Hùng Cai Sơn nức nở trả lời, hắn ngồi sợm xuống hai tay nắm chặt lấy đầu của mình, nức nở nổi. Tay Mai Tuyết Yên trung lên, động tác đình chỉ một lát. Lúc sau mới yên lặng cúi đầu, tiếp tục công việc của mình. Nàng mặc dù không nói, nhưng nước mắt cứ như thế, không ngừng chạy ra, lặng lẽ chạy xuống. Thân hình đã lạnh như băng của ưng vương. Mai Tuyết Yên, hiển nhiên hiện giờ đã đau lòng đến tê dài. Đúng vậy, tê dại, động tác cũng không linh hoạt. Cũng không thể suy nghĩ được cái gì nữa. Không đành lòng, thật sự không đành lòng. Nàng dùng mái tóc của mình che đi khuôn mặt đầy bi thương của nàng. Một mình nàng tiếp dận nổi đau đó. Khuôn mặt ta thở dài một tiếng, đứng dậy, khoanh tay đứng đỏ. Một người thông minh như hắn. Thế nhưng lúc này cũng không biết nên khuyên giải nàng như thế nào. Gió thổi qua mấy vàng dặm, điên cuộn thổi qua, quần áo tóc tai khuôn mặt ta đều tung bay trong giỏ. Nhưng trong lòng nàng không hiểu sao lại cảm thấy đầu xót cùng thương tiếc vô hạn. Quynh đệ, ở trên đời này, liệu chính mình có thể có được mấy quynh đệ, vì mình chết trận mà làm như vậy chứ? Sau khi hắn chết, bọn hắn có thể làm như thế hay không? Mai Tuyết Yên tiếp nhận nó, nhưng Quốc bác tà lại biết trước rõ rằng, chính bản thân mình còn đâu xót như thế? Mai Tuyết Yên thì còn như thế nào? Chuyện này đã làm tâm hồn thiếu nữ của nàng sớm tan vỡ. Giờ phút này, Mai Tuyết Yên chính là đang mạnh mẽ ác chế cảm xúc trong lòng mình. Làm hoàng giả thiên phạt, không nên thất thú trước mặt thuộc hạ, vô luận có xảy ra chuyện gì, cũng đều phải bình tĩnh. Chỉ có như thế mới có thể đem đến sự tin tưởng cho thuộc hạ. Lúc trước, vì bi thương quá độ, khiến nạn học mấu té xỉu đã gây nên áp lực tâm lý cực lớn cho bọn họ. Bây giờ mai Tuyết Yên cũng không có nửa điểm thất thủ, ví dụ có muốn trê lệ, cũng chỉ đợi đến đêm một mình, lén lút khóc, làng lệ trê lệ mà thôi. Nhưng ngày mai, khi đứng trước mặt mọi người, nàng vẫn là vương giả của thiên phạt tung hoành ngang dọc, ngào thị thiên hạ. Quân Mạc Tà trong lòng cung trích đầu đớn, cơ hội đến mức ngạc thở. Đối với mỗi một, một quân đệ thiên phạt, cho đến bây giờ hắn đều thật tâm quý trọng. Không chỉ là vài vị thú vương thiên phạt, mà cho dù huyện thú bình thường, quân Mạc Tà cũng có thiện cảm với bọn chúng hơn, nhân loại nhiều lắm. huyền thú, tất cả đều thuận phát, có được tấm lòng son của huyện thú so với loại người tuyệt đối đáng để kết giao. Ân vương chết địa làm cho không gian trước mặt quân mặt tà tối sầm lại, ruột càng như đức tận khúc rượt. Nhưng vừa rồi, Mai Tuyết Yên ngước xỉu, quân mặt tà tự nhiên không cho phép mình thất thố thêm một chút nào nữa. Nếu như hai người đồng thời bi thương quá độ, thì có thể tưởng tượng, chiến sĩ hồn tộc tuyệt đối sẽ rối loạn, cục diện sẽ hoàn toàn không khống chế được. Nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy, cho dù sau này... Dùng tất cả các biện pháp để trăn dạy, sửa chữa, để xây chuyển tình hình cũng không thể làm ổn định được lòng quân. Nếu cứ như vậy mà chiến đấu, những chiến sĩ này tùy lúc có thể gặp họa sát thân, thậm chí toàn quân bị diệt, bởi vì một khi vương giả, yếu đuối, sẽ làm bọn hắn. Nhìn không cho một chút hy vọng thắng lời nào, một mình đứng trong gió, nhìn vào đống máu tươi bừa bộn, Quân mặt ta tuy rằng tâm vững như sắc. Cũng nhiều lúc không nhịn được tự hỏi mình một câu, vì một phiến đại lục mà phải trả giá như thế, thật đáng giá sao? Đáng giá sao? Không thể nghi ngờ đây là một vấn đề thật khó, để trả lời. Mặc dù khi trước mình luôn miệng, đối với tính mạng của môn dân trong họ thợ ơ, huyền huyền đại lục không quan tâm đến hắn. Mình không phải là anh hùng hay là hiệp đại gì đó, nhưng mình có thể nói rằng, không liên quan đến mình, hắn có thể không quan tâm sao? Dù sao... Trên đại lục này cũng còn có quyết địa của mình, còn có thân nhân của mình bằng hữu của mình, còn có người hắn không bỏ mặt được. Hái lại có thể thực sự không quan tâm đến sao, bản thân mình không thêm để ý đến đám người huyền huyền đại lục, nhưng có thể nào mặc kệ đám ngoại bang kê tạm kia thông dòng tiến vào đại lục à? Nhưng nếu như mặc kệ bọn hắn tiến vào huyền huyền đại lục, vô luận là huyền thú thiên phạt, hay là tạo quân phủ đều phải trả một cái giá thật lớn. Nhất là một khi hiện giờ, thực lực của Tam Đại Thánh Địa đã tiêu hao gần như không còn, thì quân Mạc Tà cũng không thể đối phó được đám quái bang này, vì thế, hắn càng không thể bỏ được, không bỏ được. Trước đó, quân Mạc Tà đã nghĩ đến khả năng xấu nhất khi đối mặt với thực lực của dị tộc nhân, nhưng hắn lại không nghĩ đến trận chiến thảm khốc đến tình trạng này, một lần cai chiến thiên phạt tổn thất 8 vị thánh tồn, một vị ưng vương cùng 3000 chiến sĩ ưng tộc, 2000 chiến sĩ hùng tộc, từ đầu đến cuối Chỉ có hai canh giờ mà lại trả một cái giá đắt như vậy, dù vào thực lực mà nói toàn bộ chiến sĩ tham chiến mỗi người đều có một viên hội thiên đăng có vụt tương thể căn dược đó có thể coi là một bảo vật dự tính mạng lúc nguy cấp, nhưng cuối cùng còn không đến một phần sáu chiến sĩ còn sống sót. Như vậy coi như bây giờ thiên phạt xâm long phái ra được ngũ tinh nguyện nhất, liệu có khả năng căng cản được bao lâu? Tộc nhân có thực lực mạnh mẽ như thế thì tại sao đọc thiên chi chiến trước đó, tam đại thánh địa? Nhất khùng như thế nào có thể đánh thẳng Phải biết rằng quân mặt ta đã lấy kỳ, đọc thiên chi chiến trước đó tham khảo an nghĩ chỉ cần tu vi thánh giả là có thể tham gia đoạt thiên chi chiến. Thánh hoàng chính là chủ lực, thánh tùm chính là chiến đấu tối cạo. Cho đến hiện giờ, quân mặt ta chính là dựa vào nó mà lý giải. Dựa vào tình hình trước mắt, lý giải của hắn đã sai rồi. Từ ý tứ trong miệng của bọn, cố hàng dựa vào chính là, ý này à, hơn nữa. Quyết đấu đỉnh cao giữa các vị thánh tuôn, cũng không vượt qua vài người. Tuyết yên, chiến trường đoạt thiên chi diễn cũ, ở đời nào? Quân Mạc Tạ hỏi. Cách đời này chừng một nghìn dặm, phía Tây Nam. Mai Tuyết yên vì ưng vương đã khâu lại, hoàn chỉnh thân thể hắn, long vụ các người hắn đã trở lại như cũ, mặt giáp trụ, chỉnh tề, so với khi sống uy mạnh không kém bao nhiêu. Mai Tuyết yên thấy bản năng vô thức đáp lại lời hắn. Thánh địa của người trấn thủ à? Quân Mạc Tạ nhướng mày. Như thế nào, lại không có người trấn thủ? Mai tuyết yên hỏi Từ các triều đại cho đến nay, tam là thánh địa, thiên thánh cũng được có lực lượng, cực kỳ mạnh mẽ trấn thủ ở nơi này. Từ đó đến giờ đã vàng năm, tài đoạt thiên chi chiến chưa bao giờ thất thủ. Ừ, nơi đó có người trấn thủ sao? Trong nhất thời, mắt của mặt tà lộ ra phồng mạng. Nếu bên đó có cao thủ trấn thủ, một khi thấy bên này đánh nhau long trời lở đất tại sao bọn hắn cậu không qua đây, biến cố bên này. Quá thật không còn bình thường mà có thể trụ trời ngăn cách, hai phiến đại lục sập đổ. Bọn hắn hiện giờ trước cuộc ở nơi nào? Quân mặt ta chậm rãi ngưỡng đầu, nhìn về phương xa. dùng thanh âm vô cùng lạnh nhạt nói, thiên trụ sơn sập đổ, dưới uy thế như vậy, đừng nói là người thượng, cho dù là cao thủ tận huyện chí tồn, thậm chí là tôn giả, cũng chắc có thể phải tan thân tại đó. Cho dù thanh giả đi nữa, thì dưới thiên uy, chí sợ cũng sẽ bị thương. Nhưng nhất định không có cách nào làm tổn thương thánh hoàng thánh tuồn. Nếu như là thế, tin tưởng các cao thủ tại đó ít nhất cũng phải đạt đến trình độ thánh giả đi. Nhưng nếu bọn hắn không chiến, càng không có khả năng, không biết biến cố lần này. Tập dân dị tập lần này ung vùng kéo đến, bọn hắn chẳng lẽ không nhìn thấy? Vì cái gì? Bọn họ Thủy trùng cho đến giờ vẫn chưa có đến. Quân Mạc Tà vào thời điểm nói ra những lời vô cùng lạnh nhạt Nhưng đừng nói là người quen thuộc quân Mạc Tà như Mai Tuyết Yên cho dù người chậm hiểu như Hùng vương Hùng khai sơn hiện tại cũng rõ ràng cảm ứng được bên trong khẩu khí của hắn là hạng ý lành thấu xương là người của hai thế giới cho đến bây giờ hắn cũng chưa từng chứng kiến qua sự tổn thất nặng nề như vậy tổn thất như vậy ước chừng đã vượt qua 8 phần binh lực của bọn họ trong đó có một vị thú vương thiên phạt 8 vị tiền bối, thánh tôn thiên phạt toàn bộ cao thủ tinh nhuệ của ưng tộc những tên may mắn sống sót thì không đến 1.000 người chiến sĩ hùng tộc mỗi người đều mang Sức chiến đấu giảm sút, tổn hại nặng nề như vậy, mất nhiều quân đệ như thế, quân Mạc Tà có thể nào không đầu sót. Nếu nói là trái tim thiếu nữ của Mai Tuyết Yên đã vỡ vụng, thì quân Mạc Tà cũng đồng dạng như thế, nhưng hắn không có thời gian để xoa dịu, thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Ít nhất thì Mai Tuyết Yên cũng có thời gian một mình khóc trộm còn có quân đại thiếu gia an ủi. Quân Mạc Tà thì chỉ có thể đem hết thảy bị thương chôn trong lòng, thậm chí không thể nói với bất kỳ ai, bởi vì hắn là một nam nhân, là một người đứng đầu. Khi thực nói một cách công bằng, trần chiến này, thiên phạt hy sinh quả thật rất nhiều, nhưng thành quả chiến đấu cũng vô cùng huy hoạn, lấy tổn thất hơn 5.000 người đổi lại đã hủy diệt. Số lượng binh lực đối phương gấp 20 lần, trong đó, cao thủ tượng tượng của ngoại tộc là 30 tên trí tôn thiên nhẫn, hơn 100 tên quận đao nhẫn, cùng với hơn 10 vạn đại quân ngoại tộc. Thành quả chiến đấu bực này từ trước đến nay tại huyền huyền đại lục cũng chưa có chiến tích huy hoạn như vậy. Chẳng những là hiện tại chưa tưởng có, mà sau này cũng vậy. Nhưng mà cho dù chiến tích huy hoàng như thế nào, nhưng trong lòng quân Mạc Tà, dù cho chiến tích lớn như thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ không đổi lại tính mạng vô vàng quân đệ thiên phạt. Quân Mạc Tà là một người vô cùng bao che khuyết điểm cho người của mình. Ở trong lòng hắn, đừng nói là 10 vạn 20 vạn tập dân dị tộc, thì cũng không quan trọng bằng một vị quân đệ thiên phạt của hắn. Quân Mạc Tà cũng biết, chiến tranh là phải hy sinh, chứ cần có chiến tranh thì nhất định... Sẽ có hy sinh, nhưng hắn lại không hy vọng sự hy sinh này ứng vào người nhà, quýnh đệ của hắn, cho nên hắn mới không tiếc hết thảy tăng lên thực lực của đám huyện thú trong thiên phạt. Lại đem hội thiên đàng, loài đam nhược nghịch thiên trang bị cho mỗi người một viên như vậy. Hắn làm thế để bảo đảm rằng bọn họ còn sống, nhưng hiện giờ lại không tránh được sự hy sinh. Quân mạ tà trong lòng bay thương nghĩ đến hết lần này đi lần khác, hắn lại không thể thổ lộ, phát tiếc với một người nào. Toàn bộ tộc nhân ngoại tộc cũng đã không còn tung tích mà cũng không thấy bóng người của Thiên Thánh cung cùng với Tam Đại Thánh Địa. Vào lúc này quân mặt ta mới biết được nguyên lai, còn có người khác trấn thủ, hơn nữa nhân số khả quan. Cùng thực lực phi tượng cao, hiện tại quân mặt ta đột nhiên nổi giận, nổi giận tới cực điểm. Vừa rồi đại chiến với Chiến Đương Hội, hắn cũng có chút hiểu biết đối với thực lực của Thiên Thánh cung cùng Tam Đại Thánh Địa. Hắn vốn còn đang tính toán thực lực của song Phương, nhưng vào thời khắc này, hắn cũng không còn lo lắng nữa, không cần suy nghĩ nhiều về thực lực, địch nhân nữa. cứ giết một loạt, sớm muộn chi cũng sẽ biết, vô lượng là thực lực đối phương mạnh cũng tốt, yếu cũng tốt, dù sao thì cũng bị chết sạch. song Phương nhất định cuối cùng, cũng chỉ một bên có thể sống sót. Thực lực bên còn lại như thế nào, dù mạnh hay yếu, đều không quan trọng. Nhưng mà khi hắn biết được, tại Thiên Trụ Sơn rõ ràng có cao thủ trấn thủ, mặc dù biết đã xảy ra đại chiến, nhưng Thủy chung đã không thấy bóng người. Chính vì như thế, khiến các quân mặt đạt trực tiếp phẫn nộ, nộ hỏa trong nhé mắt dần lên đến cực điểm. Liên quân thiên phạt lần này, xem như toàn quân bị diệt, dưới tình huống vô cùng thê thảm như vậy, những người đó lại tương nhiên không có tra tay trợ giúp. Nếu bọn hắn tra tay giúp đỡ, bác đại thánh tôn thiên phạt toàn bộ sẽ ngã xuống sao, ưng vượt cục với toàn bộ chiến sĩ, tinh nhuệ ứng tộc sẽ hy sinh nh Lời ấy vẫn còn quanh quẩn bên tai quân bạc tà. Mai Thuất Yên bỗng nhiên đình chỉ hồ hấp, đôi mắt đẹp nhìn lên không trùng, bắn tra muôn vạn cụ hận khó có thể che giấu. Vừa rồi đau thương quá độ, trong lúc nhất thời, ngoài ưng vương cha, nàng cắn bản không nghĩ quá nhiều. Nhưng hiện giờ nghe được câu hỏi của quân bạc tà, Mai Thuất Yên chỉ cảm thấy như thiên kiếp giãn xuống, ngủ lôi an định, trong lòng đột nhiên đổ tùng. Vì cái gì? Vì cái gì thiên vạc chúng ta? Vì trợ giúp các người chống lại dị tộc? có thể nói là xuất toàn lực chống đỡ. Từ sau khi, sự cố thiên trụ sơn bắt đầu, chúng ta liền phái ra lực lượng, đi xa ngàn dặm, một đi không hối hận. Những việc này, toàn bộ, đều là vì các người, là vì đại lục. Nhưng mà, vì cái gì? Liên quân chúng ta, lại là nhóm đầu tiên, một ngày một đêm gấp cáp đi tới, đại chiến cùng với dị tộc nhân, đến cuối cùng gần như toàn quân bị diệt. Mà các người gần trong gang tấc lại có thể thờ ơ không ra tay trợ giúp, thậm chí cho đến bây giờ, Các ngươi còn không xuất hiện lấy một người, là vì cái gì? Chẳng lẽ, tại thời các quan trọng bực này, các ngươi cười nhiên, lại còn có thể, bàn quan quan sát, và sơn xem hổ đấu ngư ông đắc lợi sao? Các ngươi coi chẳng, chúng ta là đồ ngốc sao? Đáng chết! Ma tuyết yên cắn chăng, hai chữ này từ trong miệng phát ra, trước cuộc cũng không nhịn được mà phát ra sát khí, trong nháy mắt bày lên. Các ngươi mặc dù không có trực tiếp giết chết quên đệ ta. Nhưng quân đệ của ta lại chẳng các gì gián tiếp chết ở trên tay của các người. Đám hỗn đảng này, thậm chí so với đám ngoại tộc xâm lược, càng đáng chết hơn, thù này không đội trời chung. khuôn mặt ta cũng đồng dạng tràn ngập sát khí, hư lạnh một tiếng cũng không nói gì, lấy trả thuốc tốt nhất đưa cho những chiến sĩ hùng tộc còn sống sót chữa thường. Trên bầu trời truyền đến tiếng hạc kêu, từ xa xa truyền đến, phóng tầm mắt ra xa, một đám mây trắng mềm mông trên không trung đang cuồn cuộn đi đến. Đạo nhân mạ thứ hai Do ưng bác không cùng phong quyển phân xuất lĩnh, tàng thiên vệ hụn cùng 300 huyện thú hạt suốt cuộc đại đến so với thời gian ban đầu ước chừng sớm hơn nửa canh giờ. Sắc mặt quân mặt tà cứng lại. Bàn đêm, tại chiến trường, cách thiên phạt, ta quân phủ, khoảng cách 30 dặm, chỗ đông quân Thủy Trung không có lấy một người ngủ, cũng không có lấy một người khóc. Cả nơi đóng quân im lặng đến đáng sợ, áp lực trong không khí cơ hội làm cho người ta khó thở. Trạng sáng, Hạc Vương, Hạc Trùng Tiếu cùng Hổ Vương dẫn đội ngũ thứ ba gồm 6.000 chiến sĩ đi vào. Trong đêm khuya yên tĩnh. Từ trong doanh trại đột nhiên truyền ra tính kêu bi thảm kinh thiên động địa của Hạc Vương. Mai tuyết yên một đêm không ngủ, thậm chí tư thế còn không thay đổi, cứ như vậy ngồi trước thi thể ưng vương, suốt một đêm, lặng lặng ngồi đó. Chiếu theo tục lệ thiên phạt, sau khi quân đệ chết đi, thì đêm đầu tiên chỉ có... Thân nhân bậc trượng mũi, mới có thể túc trực bên linh củ, ngu ý là tiếp hắn một đoạn đường cuối cùng. Mà tuyết yên chính là đại tỷ mà ưng vương tôn kính nhất. Vốn là người được lựa chọn, đồng thời nàng cũng là hoàng giả thiên phạt. Theo quy củ thiên phạt, hoàng giả có thể túc trực bên linh cửu con dân, cho dù quân đệ của mình là thú vương thiên phạt, cũng không được phép. Huyền thú trong thiên phạt kẻ mạnh là vua. Từ cụ chí kim luôn là như thế. Thần có được khuyết mạch hoàng giả cực mạnh, bất kể là cái gì, không được túc trực bên linh cửu công dân thiên phạt. Nhưng Mai Tuyết Yên lại không để ý đến quy củ từ ngàn xưa này, yên lặng bồi tiếp quên đệ hắn một ngày bột đêm, bồi tiếp hắn đi đoạn đường cuối cùng. Linh vị tám vị thánh tôn cùng với ba nghìn chiến sĩ ưng tộc hết thảy đều xếp tại đó, chi trích giống như là lúc nhóm huyện ưng gian trận xung phong. Quân mặt ta Mai Tuyết Yên Hai vương hạt trụng tiêu, hùng vương hùng khai sơn, hổ vương hồ liệt địa, năm người lặng lẽ ngồi đó, giống như năm pho tượng không hề nhúc nhích Hạc vương, hùng vương, khóe miệng khóc ngượng trung chạy, nhưng lại cố nhịn không nói được câu nào, bởi vì một khi bọn hắn, chỉ cần mở miệng ra, liền không nhịn được khóc thành tiếng. Một đêm này là một đêm tràn ngập bi thương, nhưng lại không có lấy một tiếng khóc, đầu xoát thủy chung chỉ để trong lòng. Bầu trời dần dần sáng lên Bên trong trứng cũng từ từ phát sáng Mai tuyết yên ánh mắt do dự Nhìn vào phía chân trời Có chút không muốn Nhưng trước cuộc nàng hít sâu một hơi Giọng khang nổi Tám vị tiện bối, tiểu ưng Còn có các vị quân đệ ân tộc Các ngươi trai đi thanh tản Nếu có chút rỗi rãi Muốn tới xem thiên phạt Chúng ta luôn luôn chào đón các người Vô luận là trên trời dưới đất Chính tầng địa ngục Các người đều là thân nhân của chúng ta Mà tuyết im không đành lòng đứng dậy, khơm lưng nói một cầu, hai hàng nước mắt trong suốt trước cuộc nhìn không được, theo gò má của nàng trời xuống đất. hạt vương, hùng vương, hổ vương đồng thời quỵ xuống, tiếng khóc đất nở mơ hụ chuyện ra ngoại Được rồi, không cần khóc nữa, để cho quân đệ chúng ta chơi đi thanh thản, không còn vướng bận gì nữa. khuôn mặt tạ khơm lưng, vái một cái thật sâu, đôi mắt đỏ lên nổi. Đây là chiến tranh, chỉ cần có chiến tranh là khó có thể tránh khỏi hy sinh, thương vong. Mà cuộc chiến hiện giờ mới chỉ bắt đầu, nói không chừng, một số người trong chúng ta phải đi tìm bọn hắn bầu bạn, tin tưởng chẳng lúc đó chúng ta sẽ không hy vọng chứng kiến bộ dáng thương tâm của quân đệ mình. Dạ, Hữu Vương, Hùng Vương, Hạc Vương đồng thời nghiêm túc, dù rằng tìm bọn hắn đã vỡ nát, nhưng khuôn mặt lại càng thêm cương nghị, Quân mặt ta vùng tay lên, vô số bại vị, trong liệu, cùng thi thể ưng vương không thấy đâu nữa. Chỉ có thể thu vào trong hồng quân thách mới có thể bảo vệ, khí thế hào hùng cùng trạng thái ban đầu của mấy thứ này. Bốn người Mai Tuyết Yên vẫn lưu luyến, nhìn qua cái liều đã trống chạy. Hùng vương chạm chạy, ngồi sợm xuống, đem mặt của hắn gắt cao dán vào mặt đất. Nơi thi tệ của ưng vương từng ở đó, gác cao áp mặt sát vào đó. Nhắm mắt lại, suốt cuộc vì đau lòng mà không nhìn được rơi nước mắt sức cuộc hắn không chịu nổi điên cuồng đứng lên đi ra ngoài nhưng Thủy trung hắn không có phát ra một lời chỉ có thân hình đang trung chạy kịch liệt sau đó hùng khai sơn trầm chảy đứng thẳng lên đi ra ngoài chưa một lần quay đầu lại mọi người từ bệnh giám sát chặt chẽ đội ngũ của bệnh bất cứ lúc nào cũng trong trạng thái nhận lệnh cuộc chiến bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp tục khuôn mặt ta hít sâu một hơi sắc mặt lạnh lùng quả quyết nói ở đây nếu không có bệnh lệnh của ta với đại tỷ Ta dám tự tiện, hành động, thì trước mặt 3.000 chiến sĩ ân tập chết trận, ta sẽ chém đầu trăng đè chúng. Hùng vương đã đi ra khỏi, nhưng bên trong vẫn còn hạc vương cùng với Hổ vương thân thể đang trung chạy. Tại trước mặt cùng vị trí, các quân đệ chết trận bị chém, đây cũng là phương thức trừng phạt nghiêm trọng nhất. Một khi người nào bị trừng trị như thế thì chẳng khác nào hắn là mối sĩ nhục của thiên phạt, cả thiên phạt xâm lâm, tất cả đều sẽ không thừa nhận hắn là huynh đệ nữa. Đây cũng là do quân mặt tạ sợ rằng, có người nào đó, vì một phút bốc động, mà sẽ tự đi báo thủ cho ân vương cùng với ưng tộc. Mặc dù là bất đắc chỉ, nhưng hắn không thể không làm như vậy, bởi vì chỉ có biện pháp duy nhất đầy mới có thể chân chính trói buộc dẫn tên thú vương này vì lửa dẫn báo thủ mà làm chuyện dài dột. Một lát sau, hai vị thú vương từ bên trong trứng bồng chạy trà. Núi lửa cách đó không xa hiện tại đã ngưỡng phun trào, nhưng từ miệng núi lửa vẫn còn một cột khói đen. Nồng đậm bốc lên, ưng bác phẩm cùng với phong quyển quân xuất lĩnh tàn thiên vệ hồn, ở trận tuyến ngoài, cùng sẵn sàng đoán địch. anh bắt cảnh giác nhìn chăm chú thiên trụ sơn, mặt các chú ý động tỉnh. Trọn một đêm, bọn hắn đã làm như vậy, trọn một đêm. Bởi vì một đêm này là bọn hắn dành cho toàn bộ thiên phạt xâm lâm.